Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy chật hét lên, sau một phút tỉnh thần Rồi cả anh cùng kiểu về tương giao Đều tức tốc đuổi theo lai lầm Dưới bóng chiều đang buông rơi Những niềm đau và đỉnh mạnh Bà người ấy vẫn mãi miết đuổi theo Những lối mòn hôn hút Rồi vẫn chẳng thấy bóng của lai lầm đâu Thấy sự việc đang buộc khỏi tầm kiểm soát Nét mặt của cả ba người Đang lộ rõ vẻ lo lắng hoang mang Anh Lâm, anh Lâm ơi Kiểu vì cất tiếng gọi to Giữa rừng đá Chỉ thiên lô nhô trùng điệp Nhưng cô chỉ nhận lại được Sự hoang vu của núi Sự trống rỗng của trời Chứ không hề nhận được Sự trả lời của Lai Lâm đáp lại Chẳng thấy bóng Lai Lâm đầu nữa Cả ba người đều hớt hài luống cuốn Không biết phải làm như thế nào Chẳng lẽ em Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi ư? Tuần ngày đặt một câu hỏi vô vơ khi mà bầu trời đang bắt đầu nhá nhem tối. Kiều Vy vội rút chiếc điện thoại di động ra để đưa lạc với lại Lâm. Nhưng chiếc điện thoại lại không hề hữu ích trong lúc này vì nơi đây không hề có sống. Chết rồi! Làm sao để báo được cho nhóm bên kia đây? Kiều Vy hoàng hốt, giọng nói như Lạc Thần. Chúng ta phải tiếp tục tìm anh ấy. Ta không thể về chỗ hẹn lúc này được. Tôn ngài nói phải đấy. Lần này là tường giáo lên tiếng. Cùng với ánh mắt đang lộ rõ vẻ sợ sệt Liệu, liệu có chuyện gì xảy ra bên ấy không? Kiều vi vừa hỏi vừa quay nhìn từ phía. giờ cô lại có tiếng gọi to. Nhưng vẫn chẳng hề có tiếng lợi lầm đáp lại. Nhận thấy tình hình có vẻ bất ổn. Vì quay bội sang phía tôn ngài. Cô vội vàng nói. Tôn Ngãi, cậu ấy về chỗ hẹn để báo cho mọi người biết. Tớ và Tương Giao sẽ tiếp tục tìm anh Lâm. Trên đường đi, bọn tớ sẽ làm dấu để lại. Cậu ấy đi đi. Được, được rồi. tôi đi ngay đây. hai cậu về hết sức cẩn thận nhé. Nói rồi, Tôn Ngãi lao vút đi khi bầu trời đêm đã bắt đầu lộ ra ánh trăng âm chầm và lạnh lẽo. Tôn Ngãi đi khỏi. Kiều Vi tương giao lại cuốn cuồng chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Mỗi lần Kiều Vi cất tiếng gọi, thì tương giao lại tranh thủ làm dấu để lại cho các bạn của mình. Tiếng Kiều vì vẫn vang vọng đầy ấp dưới đêm thâu, nhưng cảnh đêm vẫn vậy, chẳng hề có tiếng ai đáp lại cô. Kiều vì đang giật lò lắng. Lúc này, trên mặt cô cũng bắt đầu xuất hiện những giọt lệ đang dưng dưng trong khỏe mắt. Đúng là họa vô đơn trí Đang tìm người này còn mãi miết Thì bóng dốc người kia cũng lại chẳng thấy đâu Cõi lòng càng thêm hoang mang Thì bất chợt Kiều Vi nhận ra được rằng Trước mặt mình là một thùng lũng Chính là cái thùng lũng Cái thùng lũng đã chỉ thiên mà Kiều Vi Đã tìm được mảnh đồng tại điểm đánh dấu chấm đỏ Hai cô gái đứng bên bờ thùng lũng cùng với một cõi lòng vầy vầy đang hướng xuống cả một vùng trùng trùng xương phủ. Phía dưới, những cái đá chỉ thiên lô nhô dưới trăng khuya, tựa như một rừng giáo mát. Từng cơn gió lạnh cứ từ đâu ào ào kéo tới. Chúng như đang len lòi vào những khe đá dưới thùng lũng, rồi vòng lên những tiếng kêu than đầy man giọng. Phải, phải làm sao đi Vy? Giọng của thược giao đang bắt đợn. Đang chất đẩy sự bất an Rồi cô nhìn sang phía Vi như để chờ đợi một câu trả lời. Kiểu Vi không nói gì. Cô vẫn mãi buông mắt xuống cõi xa xăm mù mịt. Khẽ lao giọt lẻ còn vương trên má. Rồi quay sang dao cô nói. Chúng mình thử xuống dưới tung lũng này xem sao. Trong lòng mình như đang có một cảm giác chẳng lành. Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Nhưng biết đường đi lối tại ở dưới đó thế nào rào ngờ ngác bất thần hỏi lại vi mình nghĩ là nó cũng giống như trên này thôi kiểu vi nặng nề chống chế tương rào khẽ gật đầu trong làn nước mắt cũng đang bắt đầu rừng rừng hai cô gái lặng lẽ men theo con đường bòn dẫn xuống phía dưới thông lống ánh trăng càng lúc càng lên cao và nó đang tỏa sáng một cách dị thường còn phía dưới Màn xương la đà phủ trắng càm ở cõi thầm sâu. Xong hồi, mon man thấy con đường nhỏ treo leo. Cuối cùng thì kiểu quý và tương giao cũng đã chạm chân được đến đáy của thùng lũng. Trong màn xương nghe đà hot nhất tại ở cõi